cái、okay, chạy bên youtube nha các bạn <cười> để game bình luận một tí sau đó là, là, là sẽ game bình luận của bé diễm hằng với nam kun lên xong phát này hoàng anh b ị blog chính phát của youtube để được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem chờ đỡ lát xin mến chào các c ô các chuông các nga các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc t r ệ n m a k i n g Dị Đã phát s ó n g t r ự c tiếp t r ê n k ê n h youtube chuyện ma q u ả n g n g a tún và fanpage chuyện đêm khuya à, một lần nữa xin mến chào a n h chị em của youtube xin mến chào n h ữ n g admin c ầ m c a l e s a n h đ ầ y quyền lực à, bé d i ễ m t r i <cười> n h bé phong sát nam <cười> ok bé bé bé phong sát À, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì à, chúng ta sẽ đến với à, một tác phẩm chuyện mang ắ n một tập của tác giả nam cun diễm hằng à, nhắc đến tác giả nam cun diễm hằng thì có lẽ là các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với series ông cụ lân với à, mèo à, linh miêu bái nguyệt với à, bộ pháp sư khủng khiếp pháp sư đen thì đều là những cái bộ rất là ấn tượng đúng k h ô nam g ạ? n côn với diễm hằng thì không còn x a l ạ gì với chúng ta nữa và ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tôi quý vị và c á c bạn bộ chuyện mang ngắn một tập l à n g quê của tác giả nam côn diễm hằng mang tên là phá l y người âm đạp đ ổ mâm c ú n g người âm và cái kết chắc chắn là cái kết thì nó không nhẹ nhàng gì để tương tác với tác giả và trực tiếp đọc những cái tác phẩm khác của tác giả nam côn và diễm hằng các bạn có thể truy cập vào facebook của các đô tắc giả mà tôi cũng để phần mô tả của video ở bên youtube và đăng g a m bình luận của tác giả nam kun ở bên fanpage tương tác trực tiếp và có thể j o in vào trong nhóm free tôi nhắc lại là nhóm free của tác giả nam kun diễm hằng thì, đọc rất nhiều các tác phẩm thì các bạn ấy đều đã post lên trên đó và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma làng quê phá lễ cúng người âm tại một làng nhỏ thuộc vùng quê ở nam định nơi đây bình yên cũng như biết bao ngôi làng quê khác có cây đa giếng nước ấy nhưng ở đâu cũng vậy con người vẫn luôn luôn có người tốt kẻ xấu có người hiền lương chăm chỉ thì cũng có kẻ tham ăn biến làm bấy giờ chín giờ tối trong quán bia hơi của lão toàn ở đầu làng khách h ứ a cũng đã rời về hết sau bữa nhậu nhẹt bù h ố suốt từ chiều lão toàn cùng vợ con lôi húi dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang tàn thuốc đầy sàn nhà mồ hôi của lão vã ra như tắm liếc nhìn sang bàn bên kia thấy thằng hiệp với con mụ hào vẫn đang nốc tì tì uống rượu xuông đồ nhắm chả còn lại gì như n g không thấy có dấu hiệu gì là chúng nó muốn đứng dậy ra về cả lão toàn lắc đầu ngán ngẩm chỉ mong rằng cái thằng bỏ mẹ này nó bến i nhanh đi cho khuất mắt để lão còn chuẩn bị sắp xếp mâm cúng hôm nay là ngày mười bốn là ngày đặc biệt nhất của tháng bảy tháng mà dân gian thường gọi là tháng cô hồn đêm nay cũng là ngày cuối cùng mà vong hồn được ở lại chốn dương gian trước khi phải quay về âm phủ quan niệm về tục lệ cúng cô hồn ở mỗi nơi một khác nhưng ở đây đã thành thông lệ người ta cho rằng những vong hồn lang bạt không có nơi ăn trốn ở thì hóa thành má đói ma khát đi phá phách mọi nhà nếu như không được cúng bái cho ăn uống đầy đủ thậm chí là chúng sẽ trốn tránh sự truy lùng của quỷ sai mà ở lại dương gian tiếp tục càn quấy thế cho nên mới có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra mà nhiều người vẫn thấy chả hạn như là nồi cơm vừa mới bưng ra thức ăn thức uống vẫn còn nghi ngút khói thế mà chỉ trong l á n g chốc đã giữa ra bốc mùi ôi thiu ê sợ gặp phải những tình cảnh này nên nhà nào nhà đấy trong cái đận này đều chuẩn bị một mâm cơm cúng chúng sinh lễ l ạ t bày biện đầy đủ lắm lão toàn nháy nháy với vợ để cho mổ đi chuẩn bị mâm lễ trước còn lão thì cố dọn dẹp nốt cho xong chờ một lát thằng hiệp đứng dậy lão ngán n g ầ m vừa lau bàn vừa lức nhìn cái bộ dáng khướt lướt của nó mà thở dài ấy chứ một tháng ba mươi ngày thì đến ba mươi mốt ngày thằng này nó đóng đô ở quán của lão hôm nào cũng phải đợi đến khi lão lớn tiếng mà đuổi nó mới chịu về tiền nong thì nợ tới nợ lui giả được lần này thì lại nợ đến mấy lần khác tuy nhiên lão toàn vẫn phải bấm bụng mà ghi vào cuốn sổ nợ d à y c ộ t Cho thằng hiệp. bởi vì cứ cách vài ba bữa nó lại xách về cho lão con chó vừa mới đánh bà hoặc vừa mới câu c h ộ n lão toàn cũng chẳng cần biết ấy là chó nhà nào đen đổi mới rơi vào tay thằng hiệp chỉ cần biết số tiền lão bỏ ra để mua lại con chó làm thịt chả đáng bà là bao nhiêu so với lô số tiền mà lão kiếm được một lời m ờ i mối làm ăn có lãi như thế cho nên thành ra lão cũng phải ưu tiên châm trước cho nó lắm mới cho nợ nhiều như vậy lâu dần chó ở trong làng bị mất nhiều đến biết ngay là thằng hiệp nó làm chỉ là người ta không có bằng chứng cũng chẳng bắt được tận tay chẳng day được tận chán thế nên nhà nào nhà đấy tự bảo nhau mà làm cái c ố i cái xích cứ chập tối là đem nhốt chó lại tránh bị thằng hiệp chó nó t â m tia biết đâu nó lặng cho cụ c bà thì bỏ mẹ biệt danh hiệp chó chả biết là ai đặt cho chỉ thấy xuất hiện từ đ ợ t ấy không bắt được chó ở làng này thì thằng hiệp mon men sang làng khác mấy lần bị dân bên ấy người ta đánh cho thừa sống thiếu chết thế nhưng bản tính không muốn làm mà vẫn có ăn hễ cứ được một thời gian mồm miệng nhạt t o ệ t thèm bia thèm rượu thằng hiệp lại đâu hoàn đ ấ y thủ đoạn trộm chó của thằng này càng trở nên nhanh gọn kín đáo và dứt khoát người dân mấy làng cũng chỉ còn biết tìm cách mà nhốt chó tránh xa cặp mắt cú vọ của thằng hiệp chó dọn dẹp những bàn bên xong xuôi lão toàn mới đến vỗ vỗ vai thằng hiệp、Hẹp. hiệp hiệp c h ó thế đến giờ nhà tao đóng cửa rồi thằng hiệp ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn lão toàn rồi lắc lắc chai rượu chuối hột giọng lè n h ẹ ờ rượu vẫn còn đây thế về là về thế nào ôi ông béo mang cho tí mồi nhắm nữa lão toàn chúa ghét đứa nào gọi lão béo chỉ vì một phút bốc đồng thời trai trẻ khiến cho con gái nhà người ta có bầu mà lão mất đi cuộc sống tự do bay nhảy ấy mà con vợ lão dùng như phá thế nên bây giờ lão mới có bộ dáng ục ịch quá khổ như thế này gần năm nay lão phải mò đến các phòng tập thể hình thể dục ở trên huyện chăm chỉ luyện tập lại thêm ăn uống điều độ những mong có thể lấy lại cái vóc dáng thanh xuân khi xưa mà chị em thèm giỏ cả rớt cả dãi nhưng dường như lão cũng chẳng giảm đi lặng mỡ nào thậm chí cân nặng của lão còn tăng lên mỗi ngày lão đã mệt thì chớ nghe thằng hiệp nó sách mé lão chẳng cần biết thằng chó này nó có say rượu hay chưa lập tức túm lấy cổ áo thằng ôn nhấc bỏng lên đôi mắt trợn lên dí vào mặt nó ừ hay bộ mày bảo đến giờ đóng cửa rồi mày điếc à t h h ô m n a y có tiền giả không thằng hiệp t r o n g ánh mắt tóe lửa vằn vẹn tia máu cùng với khuôn mặt giận dữ bóng n h ả y dầu mỡ của lão toàn thì toàn thân run như nhái đ ậ p nó ôm cánh tay lúc lích thịt của lão ê ê ê bác đừng nóng bác bác bác bác bác bỏ, bỏ tay ra rồi em về tiền thì em đầy chỉ là hôm nay em chưa có bác, bác ghi sổ cho em nốt lão toàn cũng biết tòng tòng t ô n g cái thằng bỏ mẹ này kiểu gì chả ăn chẳng ăn chịu lão buông tay đẩy cho nó ngã rối rụi xuống đất rồi p h ổ i tay quắc mắt biết điều ngay từ đầu như thế có phải để bố mày đỡ nặng tay không <cười> thế dạo này không bắt được con chó nào thì mày lấy đâu ra tiền mà giả mà cho mày nợ nhiều như thế này rồi tao lấy đâu ra tiền bù chi phí điện đóm nước nồi thằng hiệp lôm côm b ò dậy dáng đi s i ê u vẹo lảo đạo chân đứng t r ả vững nó tiếp tục cái sọng lè nhè bác bác cũng phải thư thư cho em chứ giờ tìm được con chó chạy rông ra ngoài đường còn khó em làm sao mà bắt về được cho bác thôi bác cho em chịu nó tối nay ngày kia à không không mai mai em tất toán cho bác cả nợ cũ lẫn nợ mới nói dứt lời thằng hiệp lảo đảo bước ra ngoài mặc kệ cho lão toàn dọn dẹp bãi chiến trường bày la liệt miệng lão toàn còn lầu bầu t r ờ i t i ề n sư mày ngày mai mà mày không giả đồ t h ì đ ừ n g có vác mặt đến đây ăn chịu đấy thằng hiệp ra khỏi quán bia nhà lão toàn được mấy bước chân bực d ọ p nhổ t ẹ t bãi nước bọt xuống đất m i ệ n g lầu bầu chửi thề mẹ c h à béo mấy đồng bạc lẻ mà cứ đòi lên đòi xuống làm như t h ế là ông đây sắp ăn q u ỵ t của nhà nó không bằng nói đoạn thằng hiệp lại khật khà khật khừ cầm chai rượu dở khi nãy đưa lên miệng dốc ngược tu ừng ực cho đến khi chẳng còn một giọt rẽ ngang qua nhà lão thọt bên kia đôi tai được cho là thính hơn cả chó bé c dê của thằng hiệp bắt đầu phát huy tác dụng nó nghe được thấy đằng sau cánh cổng sắt to b ả n nặng trịch từ trong nhà vọng ra âm thanh xào bài xen lẫn với tiếng những tờ tiền đếm xoàn xoạt ném đánh bạch xuống chiếu tiếng chửi bới quen thuộc vang lên năm chục thêm năm chục ơ thằng kia thế không theo thì úp m à y à mày bài xuống ấy từ từ để xem thế nào đấy chứ vội vàng gì đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quẳng phải dăm chăm thằng hiệp khẽ nhếch mép lên cười ngoài cái khoản rượu chè ra thì cờ bạc là cái thú vui đen đỏ mà nó cũng yêu thích mặc dù nó chơi thuộc dạng cực kỳ ngu toàn là đem tiền cúng cho các cụ mà vẫn cứ đâm đầu vào để cho người ta vặt lông thằng hiệp đập phành phạch vào cái cổng oang oang cái mồm gọi lão thọt ơi lão thọt còn chân nào không cho xin chân vô ở trong nhà lão thọt đang cố nặn thêm con át cụ kiếm lấy cái đồng hoa cái đầu nhọn nhọn đo đỏ đã nhô lên lão lại càng phấn khích cả đám đang mải mê với những quân bài ở trên tay trong đầu quay cuồng với môn toán nên bỏ bài hay là tố thêm bao nhiêu để dọa cho cả làng chạy thế nên cũng chẳng ai để ý bên ngoài có người gọi cọc mỗi một lần lên được bài ngon y như rằng là lão thọt sẽ làm cái động tác nặn bài thật chậm khiến cho mấy con bạc trên chiếu bắt đầu thúc giục kìa kìa đến bác đấy năm chục theo không để người ta con biết mà nó lên mỗi cái bài mà lâu thế lão thọ tức t giận im mẹ cho mày đi tao lên được một con nữa thôi thì bao nhiêu bố mày cũng theo thằng hiệp ở ngoài không thấy ai lại tưởng gọi bé quá nó sút mạnh vào cổng đánh đùng một cái t h ọ ạ t ư t h ọ t đang tập trung vào chuyên môn nghe thấy cái giọng lẻ nhẻ quen thuộc không lẫn đi đâu được của thằng hiệp chó lão thọt giật mình từ con át loay hoay thế nào lão lặn mẹ nó thành con bốn d ô lão bực bội vứt bài xuống mặt cau có bại tiền s ữ c á i thằng chó đến lúc đạo không đến đúng cái lúc ám q u ả đèn thím i bịt lão chẹp miệng tiếc rẻ nhìn mớ ư tiền dưới chiếu bị thằng khác nó nẫng mất mà trong lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa l ã vờ l ê n mớ ư tiền dưới chân nhét vội vào tối nhìn mấy con bạc hậm hực chú n g mày chơi tạm vài ván đi tao ra tao tống cổ cái thằng bò mẹ đi một thằng thanh niên trong sới bạc xua tay ấy bác cứ bình tĩnh lâu lắm rồi con gà đấy nó mới mò đến biết đâu bữa nay nó lại cho tiền mấy thằng bên kia cũng gật gù thằng khá vuốt vuốt cái tóc như là cái gác đờ bu của xe đạp phải đấy bác ra hỏi thử xem nó mà có tiền thì cho vào chứ hôm nay chúng em thua nhiều quá còn đã không biết cỡ kiểu gì đ â y lão thọt chép chép miệng chính lão hôm nay cũng thấy lão đen bỏ mẹ ra bao nhiêu tiền có khi đổ hết về thằng huấn chín ngón bao nhiêu ván bài tưởng chừng tiền đã đến tay thế mà lại bị cái thằng chó huấn n ê n nó n ỡ n g mất mẹ tên sư nó cao tay thế chứ lệ càng nghĩ càng tức lão hậm hực rồi chúng mày tưởng mình chúng mày thù à trời chưa được tiếng mà b ù m bị đứt cả t r i ệ u bạc rồi đấy này đoạn lão thọt đứng dậy xỏ vội đôi dép tập t ĩ n h chạy ra ngoài thằng hiệp đợi mãi không thấy lão ra thì càng đập cửa mạnh hơn đánh động mấy con chó của nhà hàng xóm cắn nhấm nha nhấm nhặng n ế n b i ế t cả t a y t h o ạ t ơi t h o ạ t lâu thế t h o ạ t ơi chết ở cái lỗ nào đ ấ y t h o ạ t ơi lão t h o ạ t lẹt quẹt cái dép lê chấm chấm phải phải cả nhắc chạy vội ra t r ợ n mắt cố gắng g a m cái giọng xuống m ẹ y tự giữ mày bé bé cái mồm đi không hài h i ể m ngủ nó vừa vừa phải phải thôi để công an mà biết là cả lũ lên x a đi thằng hiệp rụt cổ cuối đầu, dòm dòm lão thọt. t h ấ y đúng là lão, mới khua tay m ú a chân. Ai bảo ông chậm, tu gọi hết hơi mong không ra. Za r cái m à b ố mày à. Tại vì mày mà ông mất ăn tiền một ván, ông còn chưa hỏi tội mày đấy. Cái l ư c con mày đấy. t h ế c ò n t i ề n không m à chơi. Thằng hiệp l o ạ n t r ọ n g mấy lần suýt n ư a n g ã c h ồ n g vó, phải b ấ u vào cái chuồng cọc m ớ i đứng vững được. nó bị chửi nhiều. h nó cũng thành quen. n đ ấ t lên mấy tiếng đến chua luét cả mồm lắc la lắc lư gật gà gật g ồ tiền tiền chứ thằng hiệp này t r ả thiếu nhờ nghe thằng hiệp nói như thế lão thọt như mừng thầm trong bụng phen này có bao nhiêu bố mày lột sạch ấy thế nhưng mà đòi vốn không phải là mơ thằng hiệp thò tay vào lộn hết túi quần túi áo mãi mới moi ra được mấy chục nghìn lẻ nhầu nát lão thọ t cay cú phát tiết b i ể u môi có mấy cái số r ạ c h này thì chơi bời mẹ gì cút mẹ mày đi cho khuất mắt nói đoạn lão chỉ tay ra cổng mà đổi thằng hiệp không chịu cứ nhất định đòi vào cho bằng được thì lão cứ cho tôi vào tôi chầu gì lão thọ t nghĩ bụng thằng này nó mới mò đến cổng mà mình nó đen như thế giờ mà cho nó vào lại ngồi trầu rìa có khi tối nay lão thua trắng lấy đâu ra cơ hội mà cải phật gàn mãi đổi mãi mà thằng này nó cứ dai như đỉa không chịu đi lão thọt mực dọc đạp cho nó một cái v à o bụng thằng hiệp ngã lăn quay nằm sóng xoài ra đường lão đóng sầm cửa lại khóa chốt cẩn thận lần sau nhá có tiền rồi hẳng đến m à mày cứ lằng nhằng thằng huấn chín ngón ra nó nó chặt bại à mày tay đấy thằng ám k h ỏ không phải tại mày thì vừa nãy ông ôm hết cả đống gà rồi lão thọt vừa chửi vừa nhớ lại ván bài vừa nãy giận cá chém thớt trụt trút hết bực tức lên đầu của thằng hiệp dù cho là nó không xuất hiện thì lão cũng vẫn cứ thua trong ván ấy lão có phải là thần bài châu tinh Trì hay là châu nhuận phát đâu mà có thể biến con bốn d ô thành con át được đâu vừa dứt lời lão lại tập ta tập tánh bước vào nhà tiếp tục bài bạc mặc mẹ thằng sâu rượu nằm ăn vạ trước cổng ôi l à n g nước ơ i n à n g nước ôi thọt nó cậy chó gần nhà gà gần chuồng nó đánh vỡ mồ mấy em rồi thằng hiệp sau một hồi dễ đành đạch chửi rủa lão thọt muốn toạc cả c u ố n họng xe đạp xe máy vồ vồ phóng qua phóng lại nhưng cũng chẳng có một ai thèm để ý có lẽ người làng cũng đã quen quen thuộc trông thấy cái bộ dáng say khướt lướt của nó bây giờ mà đụng đến cái thằng bỏ mẹ này có khi còn mang vạ vào thân ở bên trong nhà lại vang lên tiếng sát phạt đấy uy tín chưa uy tín chưa phát này đ ề n làng chết mày ă mày xì、si、tiền ra bố mày không theo văn này c h ú n g mày đ á n h tiếp đi ok thằng khá mày chơi bời kiểu gì đấy bác thoạt tiếp tiếp nào thằng hiệp lồm cồm bò dậy nhìn vào trong căn nhà của lão thọ t nó nghến i răng kèn kẹt tức giận nó vung chân đạp mạnh vào cổng một cái chở b ỏ ghét cánh cổng đập phành phành như muốn rụng cả bàn lề tiếng của lão thọ từ t bên trong quát tiên sư mày thằng phá hoại mày tính phá cổng nhà ông đấy à mai ông đến ông giữ mày ở nhà mày ra đấy thằng hiệp cười khẩy một tiếng làm ra vẻ chẳng quan tâm việc bà hào mẹ nó đứng ra xin lỗi đền bù những thiệt hại nó đã từng gây ra ấy nó nhiều như là cơm bữa thêm một vài lần thì có sao mắt đầu những bước đi lững thững chân nam đá chân chiêu l o ạ n quạng đi về nhà cái nhà mà năm thì m ờ i họa mới thấy cái b ả n mặt của nó bỏ vẻ lấy một lần về đến sân thấy mẹ của nó đang ngồi lẩm bẩm khấn vái bên bàn lễ được đặt ở ngay đầu cổng trên ấy là mâm cống đ ổ các lễ lạt gạo mối cháo trắng vàng mã ngũ cốc hoa quả thằng hiệp hất hàm lên tiếng ê hôm nay là cái ngày gì mà lễ với b á i đấy bà già thế sao không lễ ở trong nhà ôi ôi đem ở tận cổng cái y ấy bà già ơi muốn ngủ thế bà già ơi nếu như là mọi ngày trông thấy thằng con giời đánh mất dậy mò về kiểu gì bà hào cũng phải chỉnh đốn cho nó một trận cốt cũng chỉ là để cho nó sớm ngộ ra không có chơi bời l e o lỏng không bị xa vào con đường tệ nạn ấy thế nhưng có nhồi nhét bao nhiêu lời hay ý đẹp thì cái thằng này nó cũng như là đàn gảy tai châu chả tiếp thu được gì chỉ khiến cho bà càng ngày càng phiền muộn mệt mỏi thằng hiệp nó thành ra hư hỏng cũng là vì bà quá n ư ơ n chiều không quản chặt để cho nó giao du với đám du t h ổ du thực rồi bị tiêm nhiễm thành thói hư tật xấu chồng bà mất sớm để lại hai mẹ con năm thằng hiệp mới lên bảy bà thương con nên cắm đầu vào làm ăn cốt là để cho nó không thiếu thốn thứ gì không thua bạn bè cho người ta thấy là dù nó không có bố nhưng nó cũng chẳng kém ai cứ thế bà lao vào công việc buôn bán từ sáng sớm đến tận tối m ệ t để bà ngoại chăm sóc thằng hiệp rồi thì bà ngoại cũng thương cháu thằng hiệp muốn gì là được lấy dần d à thành cái thói quen đòi hỏi vòi vĩnh chẳng coi ai ra sao nó chỉ cần biết là có tiền nó cùng đám bạn chơi bời là đủ thời gian trôi qua bà hảo vẫn m ã i mê công việc quen đi đứa con của mình nó lớn khôn mà nó thành cái tính cách như vậy cho đến khi bà cụ mất b â y giờ bà hào mới nhận ra là con mình nó trở nên ngỗ ngược láo toét giao du với lũ bạn xấu nhưng tất cả đã muộn bà có đánh đập t r ờ i bới thì chỉ nhận lại sự lệnh nhạt coi thường của chính thằng con mình mỗi một lần bà đánh nó nó lại bỏ học bỏ nhà đi thành ra bà phải chịu nó người ta nói trời không chịu đất thì đất phải chịu trời lớn hơn một t í học xong cấp ba thằng hiệp không đi học nữa ngày ngày ngửa tay xin tiền để đi giao du với đám bạn trông thằng nào thằng đấy cũng đầu cắt moi hầm hầm hố hố chúng nó đi học thì chả thấy đâu mà toàn đi bày trò quấy phá người làng ai nấy cũng phải lắc đầu ngao ngán sau mấy năm nổi loạn trôi qua đám bạn của thằng hiệp cũng mỗi đứa một nơi lao vào cuộc cơm áo gạo tiền duy chỉ có thằng hiệp vẫn cứ ung dung nhàn nhã chả lo cái gì công việc buôn bán của bà hào càng ngày càng ế ẩm lại thêm thằng con phá phách gia cảnh càng ngày càng lụi bại cho đến bây giờ bà mới nhận ra tiền nhiều để làm gì tất cả đã quá muộn lúc này bà hào đang giở tay khấn lễ cũng chẳng thèm đáp lại thằng hiệp định bụng một lát nữa hóa vàng xong bà xử nó ở bên này thằng hiệp đợi mãi không thấy bà hào đáp nó lè n h ẹ ừ hay con cái về chào hỏi mà bà già không đáp lấy một câu h ô nay bà già bị á khẩu、à. nói đoạn cảm thấy cổ họng khát khô nó gãi gãi người chận rượu bia đã vắt nước trong người làm cho nó háo lắm thấy trên bàn lễ có mấy quả táo nó tiện tay với nó một quả đưa lên miệng cắn nhai rau ráu trong giây lát đã thoáng hết một quả nó lại với tay lấy luôn quả lê bà hào trợn mắt không ngờ thằng này nó lại có hành động ấy bà vội vàng vái mấy cái để tạ lễ cho nhanh rồi nhìn thằng hiệp ô, ôi ôi g i ờ i ơi mày mày làm gì thế hả hiệp thằng hiệp thản nhiên ăn táo nhồm n h ò m ờ thế bà già chưa già mà mắt đã kèm n h è m à ăn táo có thế mà bà già cũng hỏi bà hào tay r ô n r ô n chỉ lên mâm lễ c h kịch cái mâm lễ này Là, là tao cũng có hồn、m、mày làm như thế là mày mày ăn tranh đồ của của cô hồn ôi rồi ôi con ơi thế là phải tội đấy thằng hiệp ném t o ệ t quả táo đang g ặ m rở xuống đất nó bực bội thôi bà tiếc quả thì bà nói đừng có đem ma đem quỷ ra mà hù dọa ớm con chả sợ đâu bà hào méo m á u từ trước tới n à y tao tao có tiếc gì chúng mày đâu nhưng mà con ơi các cụ bảo rồi có, có thở có t h i ề n có kiêng có lành mày mày đừng có nói thế k ẹ o mà ôi giời ôi đích cần biết đích cần biết đích cần biết bà hiểu chưa có bao giờ thở cúng mà được cho số ăn lô ăn đề để... tiêu tiền cả quyển thì bà già có bảo thắp nhang cúng vái ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác cũng được nhờ những lời ngỗ n g ư ợ c ấy của thằng hiệp bà hào lắc lắc đầu sau đó cố gắng giải thích con ơi việc việc cúng bái lễ l à là, là phải xuất phát từ tâm chứ, chứ sao lại sao lại thế thằng hiệp bây giờ phát c á o nó lớn giọng không được lợi lộc gì thì cúng với bái làm gì cho nó phí À, này thì cúng này này thì bái này vừa dứt lời thằng hiệp quở tay hất đổ mọi thứ xuống đất đồ lễ văng tung tóe vương vãi ngổn ngang bà hào cũng biết ấy là do lỗi của bà vì bà quá nô ông chiều không uốn nắn dạy dỗ thằng hiệp từ bé để bây giờ nó trở thành ra như vậy không thể trị nổi cho dù nó có tỏ ra nặng lời bất hiếu với bà bao nhiêu bà cũng phải nghiến răng mà chịu đựng nhưng hành động vừa rồi thì bà không thể tin nổi cái chuyện xảy ra trước mắt mình bà rơm rớm nước mắt bà lối hối cúi xuống nhặt đồ lễ ở dưới đất đặt lên mâm luôn miệng khấn xin ôi sao ôi con, con, con dại cái mang mong mong các vòng xá tội mà bỏ qua cho nó ôi ôi chết thôi thằng hiệp càng nghe càng thấy đêm tiếp mồm thở phì phì men rượu vẫn còn nồng nặc nó vớ nốt cái bát gạo mà bà hào đang dùng để cắm nhang đập đánh choang xuống đất tất cả vỡ tan thành thành từng m ả n h gạo đã văng khắp nơi những cây nhang mới cháy được một nửa vẫn còn đang nghi ngút khói bị rơi be bé bét tắt ngốm thằng hiệp bây giờ trợn mắt ríp lên nói đến như vậy rồi mà bà không nghe hả bà già hả thằng con bà đây này còn đang đói mốc tầm ồm không có cái gì mà ăn đây này mà bà thừa tiền đi mua mấy cái thứ linh tinh bày đặt cúng mới trả bái ngứa c ả mắt hành động của thằng hiệp hàng lúc càng bán bò quá đáng. Mà Hào phải ôm lấy càng chân con. Mà Mà làm làm bán đáng. nức nợ. Con Con quá ôm Mẹ. Hảo phải khóc Con ơi. Con ơi. ơi. lại con. Con, con làm như thế rồi người ta người sao mình nổi con ơi? Con ơi là con ơi. Hàng xóm ở xung quanh ấy cũng thường xuyên phải thấy những cảnh tương tự mỗi lần cái thằng của nợ này nó mò về với lại gia đình nào cũng đang tập trung làm cái mâm lễ cúng cô hồn cho nên cũng chẳng có ai chạy ra xem tình hình ra sao một phần vì họ sợ chẳng may cái thằng ấy nó nổi cái máu chó điên nó cầm dao nó xiên cho mỗi người mấy phát ấy có phải là tự dâng dính vào chuyện không đâu thằng hiệp ngoáy ngoáy lỗ tai nghe bà hào bùi lô bùi loa đến phát ngứa nó vung chân hất bà hào ra làm cho bà ngã rối rội muốn về nhà ngủ một giấc cũng không yên thôi cái bà thích bà ngồi đ â y đến mà khóc đi ngủ đ â y dứt lời thằng hiệp quay lưng bỏ đ i nhìn thấy cái lọ cắm hoa đang ngáng đường ngứa mắt nó tiện chân sút một cái cái lọ bắn vào tường đối diện vỡ tan thành nó không hề hay biết những bông hoa ngũ sắc vừa rồi còn xanh tốt bỗng n h ì n héo úa khô quất l ạ i cái thứ nước từ lò hoa đang chảy ra ấy có màu đỏ tươi như máu dần dần đông đặc lại từng mạt bà cụ hảo hai mắt đ ỏ đẫn toàn thân bất động không nhúc nhích bà vẫn ngồi nguyên một tư thế trông theo cái bóng dáng xiêu vẹo của thằng nghịch tử mà mếu m á u c ô c con dại 《おいしい b â y giờ ước chừng cũng đã gần mười rưỡi thằng hiệp vô tình đi ngang qua nhà, qua nhà lão dũng thấy cánh cổng đang mở toang hoang chưa đóng ở bên trong đã tắt đèn tối ôm nó nghĩ bụng chắc là lão đi ngủ quên không khó a cổng vừa lúc nãy ở trong nhà cứ tùm lôm tà la nó cảm thấy đau đầu như bố b ò tức mình nó cậy bà già ở đấy mà đi ra đường lang thang con chó nhà ông ấy đánh hơi thấy có người lạ miệng nghe nanh gầm gừ sủa nhấm nha nhấm nhặng lão dũng đang trong công cuộc kiểm tra bài v ợ hết tư thế này mụ vợ lại bắt đổi sang tư thế khác làm cho lão mệt đến vã cả mồ hôi đang trong lúc cao hứng như thế cho nên con chó nó có sủa bao nhiêu lần thì căn bản là vợ chồng lão cũng mặc kệ thằng hiệp nhìn con chó cười khẩy nó nghĩ bụng t r ả mấy khi trời cho cơ hội thế mà bỏ thì phí đôi mắt của nó láo lên nhìn vào trong nhà xem động tĩnh nó lôi trong túi ra liều bà chó thứ được coi là công cụ kiếm tiền ấy là vật bất ly thân lúc nào cũng mang theo tháng trước thằng hiệp đi móc nối bấm bụng bỏ tiền mua được cái súng điện hàng lậu gọi là cho tiện việc hành nghề dùng được vài hôm trong lúc đang tống con chó cứng đờ r ũ i thẳng cẳng vì sốc điện vào bao tải thì nó bị người dân phát hiện nó sợ quá cuống cuồng bỏ lại cả đồ nghề vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết nó sợ hãi nhảy cả xuống ao mà thoát sự truy đuổi tự dưng mất một khoản mua cái súng điện chưa bù được lỗ bây giờ lại phải quay về trung thành với bà chó ở ngoài sân nhà lão dũng cũng có một mâm lễ cúng cô hồn ấy thế nên thằng hiệp tiện tay vớ lấy cái bát cháo loãng đổ hết gói bà chó vào cho ngón tay khuấy khuấy rồi rón rén từng bước đi đến bên cái trùng chó con chó bây giờ đang đạp lồng phành phành sủa lên đến khó chịu điên đ ì n h tai nhức óc lão dũng liếc mắt nhìn đồng hồ thấy trời vẫn còn sớm chưa đến mười hai giờ nghĩ con chó hôm nay nó d ở t r ứ n g lão quát đêm hôm rồi sủa gì mà lắm thế thế không im ông nhát mẹ của giềng vào mồm bây giờ con chó thuộc d ạ n g tinh khôn nghe chủ nhắc đến giềng xả Xà hiểu làm sao nó r ú g người lại im bặt thế nhưng nó vẫn nhanh anh gầm g ờ thằng hiệp bây giờ đã đứng ở trước cửa chồng chó miệng khẽo hít sáo dụ cho con chó thôi sủa nó khéo léo đặt bát cháo vào bên trong bụng mừng thầm kiểu gì sau đêm nay nó cũng kiếm được một khoản con chó đưa mũi hít hít bát cháo bị bỏ bả dường như n g ử i thấy mùi lạ nó gạt bát cháo sang một bên rồi đưa chân hất đổ miệng sủa nhấm nhặng thằng hiệp giật mình đánh thót đây là lần đầu tiên nó thất bại trong việc bỏ bà chó ở trong buồng sau một hồi hì hục lão dũng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với vợ thấy con chó không ngừng sủa lão bực dọc kéo quần d ạ c lão lẹt quẹt cái dép lê đi ra mở chốt cửa trên tay cầm sẵn cái roi định bụng vụt cho con chó một trận vì tội nửa đêm còn sủa hoãng phá làng phá s ó n g mẹ bố tiên sư trăng sáng vằng vặc thế này làm gì có thằng trộm nào dám đi hành nghề nghe tiếng lạch cạch thằng hiệp vội vàng sách dép co dò bỏ chạy bán sống bán chết may mà lão dũng mắt mũi kèm nhèm tai thì n g h n h ngãng không để ý đến cánh cổng đang m ở toang lại càng không biết nhà lão vừa bị thằng hiệp nó viếng thăm suýt nữa mất con chó cảnh trị giá hơn chục triệu con chó nhà lão cũng chỉ sủa mấy tiếng ấm ẵng rồi im bạch lão dũng lười b i ế n vào nhà cơn đau lưng sau trận quần thảo làm cho lão chỉ muốn leo lên giường ngủ ở ngoài đường bây giờ vắng tanh vắng ngắt chẳng còn một ai thằng hiệp lại tiếp tục lang thang trong lòng bực bội không giải tỏa được nó vùng vằng tay chân nó đá thống vụng nê nó gặp thứ gì là nó đá thứ ấy mà chẳng mảy may để ý một hồi men rượu cũng đã tan đi gần hết thằng hiệp ngước mắt nhìn nhận ra nó đã mỏ ra tận bến sông t ừ bao giờ con sông nằm ở cuối làng gần ngôi chùa cổ nép mình đơn độc sau những lùm cây cổ thù nơi đây cũng là nguồn nước duy nhất phục vụ tưới tiêu cho hoa màu đây cũng là nơi mà người dân người ta đặt những cái ban thờ những cái bát hương đã cũ sau khi đưa người đã khuất lên chùa bát nhang sẽ mang ra đây cho đất vào đặt cạnh dòng sông trồng một cái cây nhỏ với hy vọng người chết sẽ tới một thế giới khác sẽ phát triển giống như cái cây này vậy họ cũng không dám mang đi đốt hay là đập b ỏ vì như vậy là bất kính bất hiếu với tổ tiên thời gian dần dần trôi qua những cái bát hương từ thời cũ cho đến bây giờ cứ lần lượt nằm trải dọc bên bờ sông bồn đất bám đầy ở bên trong cũng chẳng có ai nhang khói lâu lâu chỉ thấy sư ở trong chùa ra cắm vào đấy mấy nén hương tàn thằng hiệp đang toan quay về bởi vì ở đây thì làm quái gì có cái gì làm quái gì có chỗ nào cho nó ngủ bia rượu nhiều bây giờ bụng nó ấm ách nó vạch quần ngó nghiêng rồi c h ú t bầu tâm sự t o m tòng ở ngay chỗ bụi tre bất giác có cái âm thanh choe c h o cất lên ở ngay dưới chân nó À, thằng danh này thằng danh mày dám đái lên đầu tao hả thằng hiệp giật mình đánh t h o á t rụt v ò i lại vội vàng kéo quần mắt đảo như giang lạc nó bẻ lấy cành tre cầm trong tay miệng lắp bắp đứa nào đ â y đứa nào nói đ â y ra đây ờ, ông đánh chết mẹ mà bây giờ hôm nay là mười bốn cận rằm trăng sáng v ầ n g v ạ c trên đỉnh đầu thằng hiệp bất giác lạnh cả sống lưng nó từ từ đưa mắt nhìn xuống ở dưới chân chỗ nó đang đứng quả nhiên đúng là một ngôi mộ một ngôi mộ tròn có bao nhiêu năm đất đai bồi đắp bây giờ chỉ còn lại lớp chữ vỡ chát phủ đầy rêu phong bong chóc nhiều chỗ nhấp nha nhấp nhô ở cái lỗ cắm nhang của ngôi mộ dù không có cây nhang nào đang cháy nhưng thằng hiệp mơ mơ màng màng nhìn thấy một làn khói đang bốc lên đều làm cho thằng hiệp kinh hãi giật mình ngã ngửa ra đằng sau ấy chính là làn khói ấy đặc lắm cứ thế mà cứ quẹn lại như là đang tụ thành hình trong phút chốc làn khói ấy đã tụ lại thành thân ảnh mập mờ như x ư ơ n g đung đưa theo từng cơn gió lạnh lẽo khuôn mặt của thân ảnh ấy teo tóp tái nhợt như là bôi vôi đôi con mắt trũng sâu đôi môi thâm như là hai dải thịt bò ở trên mình quấn nguyên vải niệm màu vàng ố đôi bàn tay khô đét lòi ra cả những đốt xương v ò n g hồn ấy chỉ tay vào mặt thằng hiệp khuôn mặt vặn vẹo lớp xương cổ vang lên răng rắc nó gằn lên từng tiếng giận dữ thằng a n hiệp sững sờ mất một lúc rồi ngồi phịch xuống khuôn mặt của nó không giấu được vẻ kinh hãi nó nhận ra thứ trước mắt không phải là người thằng hiệp xưa nay vẫn thường ngổ ngáo không sợ trời không sợ đất nhiều lúc chúng nó còn cá cược với nhau đi vào nghĩa địa mà bắt ma thế nhưng bây giờ là một hồn ma thật sự đang đứng trước mặt nó mới nhận ra ma quỷ đáng sợ như thế nào nhìn cái đầu của vong hồn xoay ngang xoay dọc thậm chí có lúc còn xoay nguyên cả một vòng vặt v ẹ o đồ kiểu thằng hiệp rùng mình nó cảm giác như cái đầu này chỉ được gắn tạm lên thân thể chứ không được nói liền thậm chí có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào quả đúng như những gì ghê g i ậ n nhất mà nó đang nghĩ vong hồn toét miệng cười khùng khục hai tay nâng cao lên ôm lết cái đầu vong hồn bỗng nhiên bẻ ngoặt một cái tiếng sương g ã y kêu lên răng rắc cái đầu bị nhấc lên tách rời khỏi cơ thể Tượng、lúc này vô cùng kinh dị vòng hồn đang đứng sừng sững trước mặt của thằng hiệp đưa tay tôm mê t g tóc lơ thơ đã g ụ c gần hết xách cái đầu lùng la l ù n lắng chợt mắt ngoác mịn cười man dại âm thanh từ bốn bề vọng lại vô cùng ghê rợn <cười> lần đầu tiên trong đời trông thấy ma thằng hiệp sợ đến tột độ đôi con mắt trận to lên hết cỡ nhìn vong hồn kia từ từ tiến lại nó bỏ giật lùi về đằng sau nó lắc đầu quầy q u ạ y tay cầm cành tre khua k h o ắ n không không đừng, đừng có lại đây đừng, đừng có lại đây cành tre vụt vào bóng dáng của vong hồn như là vụt vào không khí chỉ thấy làn khói trắng tan đi rồi lại tụ lại vong hồn bất giác cười nó đưa đầu lên lắp lại v ị trí c ũ rồi nhanh chóng bay đến dí sát vào mặt thằng hiệp miệng phả ra một l à n hơi lạnh lẽo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên vong hồn b â y giờ mới há n g o ạ c cái mồm ra cái lưỡi thòng lòng quận ở trong c u ố n họng dài đến quá găng tay liếm láp xung quanh khuôn mặt của quai nó cất giọng một lát nữa tao phải đi rồi mày có muốn đi cùng tao không hả ở đây có nhiều vong lắm không biết chúng nó có muốn dẫn mày đi theo không <cười> nhưng tao nghĩ là chúng nó sẽ thích mày lắm đấy dứt lời vong hồn chỉ thay về bờ sông thằng hiệp nhìn sang thì kinh hãi nó thấy vô số những vong hồn từ già đến trẻ đàn ông đàn bà đang lố nhố bỏ ra từ những cái bát hương sứt mẻ kia có lẽ đây chỉ là nơi trú n g ủ tạm thời của họ trước khi phải quay về âm phục những vong hồn này đang bỏ lổm ngổm nó nhặt những tế phẩm của những người cúng chúng sinh ở trên những cái bàn gỗ được nhà chùa đem đến từ chiều chúng nó đưa lên miệng mà hít hít rồi hưởng thụ tinh hoa ngấu nghiến thằng hiệp kinh hãi sau khi những vong hồn kia hưởng thụ hương hoa trả quả xong liền trở lên đen ngòm ngòm thối g ữ a những bát cháo loãng bốc lên mùi thiu ê thối đến c h u loét lợm cổ đám vong hồn nhung nhúc ở bờ sông bất giác quay p h á t lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào thằng hiệp ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thằng hiệp run lên bần bật nó muốn vùng c h ạ y thế nhưng chân tay của nó nóng lạnh như không còn sức lực nữa một vong hồn nhìn thẳng vào thằng hiệp rồi sau đó từ từ tiến lên vong hồn nhe hàm răng như lưỡi c ư a trắng ơn ợn đôi con mắt vằn tia máu gương mặt dập nát bầy nhầy máu thịt máu đỏ cùng với mỡ nhẹo xuống vàng khè khè thấm qua lớp vải niệm vong hồn giận dữ là mày mày cướp đồ ăn của chúng tao mày còn đập phá mâm lễ mà đáng ra chúng tao phải được hưởng bây giờ chúng tao không còn gì ăn đói lắm mày phải làm đồ ăn cho tao nhớ nhớ thằng hiệp nghe từ nhớ được kéo dài nó lại càng thêm r ô n r à y mồ hôi vã ra như tắm mồ hôi chảy vào mắt vào mồm cay xè mặn chát thằng hiệp cả người như bị đeo đá toàn thân không cử động được nó chỉ biết lắc đầu lắp bắp không, không không không phải là tại tôi đâu tại tại tại bà già của tôi ở nhà không không cung bái cho các người hàn hoi tử tế các, các, các người đi mà tìm bà tìm b á i tự đi mà tìm bà tìm b á i chứng kiến mọi việc cả cái cách mà thằng hiệp hành xử với mẹ vong hồn bỗng nhiên dùng một ngôn ngữ ma quỷ nào đó xì xầm kể cho những vong hồn khác nghe toàn bộ chỉ chăm chốc lát tất cả những vong hồn đồng loạt biến sắc khuôn mặt chuyển sang giận dữ bất hiếu với cha mẹ nghiệp q u ả nặng nề không đáng được tha thứ không đáng được sống không không vong hồn này khi chết đi do không có người thân thích để được thờ phụng nhang khói cho nên họ trở thành cô hồn giã quỷ lang thang phiêu bạt trốn âm tào địa p h ụ c hàng năm chỉ chờ đến ngày tháng bảy khi cửa ngục mở họ mới được quay lại trốn nhân gian để được hưởng lễ vật mà người trần ban phát bố thế những mong được sớm ngày siêu thoát tiến vào lục đạo đã vậy những lo vong hồn lang thang vất vưởng này cũng chỉ mong được đến lúc cúng tế để được ăn suốt cả một năm chờ đợi vậy mà cái thằng mất dậy này nó lại đập lại phá điều này càng làm cho các vong hồn thêm phẫn nộ thằng hiệp đã sợ đến mức đái ra máu tầng tầng lớp lớp vong hồn đến cả trăm cả ngọn ngàn con đôi mắt đỏ ngầu ngầu sau đó tiến về phía nó họ đưa những bàn tay khô đét cào cấu ước chừng chỉ trong tích tắc da thịt của thằng hiệp sẽ bị cào xé nát hết linh hồn trong cơ thể của nó sẽ bị lôi ra ngoài bị cả trăm vong hồn kia dày vò đau đớn còn hơn cả chết thằng hiệp run rẩy đưa tay ôm đầu miệng la hét thất thanh không không t h ấ tha cho tôi Tha cho tôi! Tôi, tôi, tôi muốn chết! Tôi muốn chết! Tha cho tôi! Tha cho tôi! cho chưa chưa cho cho muốn muốn vong hồn ở bên dưới nấm mộ tròn lúc nãy cũng tức giận vì bị thằng hiệp xả nước xú ế lên đầu cũng chỉ định hù dọa nó một phen cho khiếp vía cho nó c h ở cái thói không tôn trọng người âm giờ lại được biết nó lại còn bất kính bất hiếu với cha mẹ nhất là đến sáng mai khi cô hồn phải về âm phủ cũng lại vừa là ngày lễ vu lan báo hiếu được tổ chức ngày mà con cái thể hiện lòng thành kính báo ơn báo hiếu công sinh thành dưỡng dục với cha mẹ với tổ tiên ấy thế mà cái thằng này nó còn không bằng con vật nó còn không coi mẹ ra gì tội này thật không thể thả vong hồn nghiến răng kèn kẹt tay chụp lấy cổ họng của thằng hiệp mà siết chặt hơi thở của nó bị chặn đứng mặt mũi đỏ bừng bừng mồm ngáp như con cá v ò n g hồn g i ế t lên giận dữ mày không xứng được tha thứ mày có biết gia đình là điều mà tất cả những cô hồn g i ã quỷ như chúng tao mong còn không được hay không nếu như có gia đình thì chúng t a làm sao phải lang thang phiêu bạt làm sao phải làm cô hồn giã quỷ mà đi xin đồ bố thí mày có biết không biết không vong hồn là thực thể vô hình nhưng lại có thể tác động lên hiện hình khiến cho thằng hiệp thật sự bị ngạt thở nó cứ lịm dần lịm dần đôi mắt mở đi thân thể đau b ố t đến tận tim tận khăn bị những vòng hồn khác cấu xé ra thịt máu cũng tuôn ra xối xả thằng hiệp cảm thấy máu đã chảy ướt đẫm cả lưng áo đúng lúc thằng hiệp tưởng chừng đã tuyệt vọng phải đón nhận cái chết ập đến thì bất giác nó nghe được t i ế n g mõ vang lên nhẹ nhàng một vị sư g i à từ đằng xa đi xuống bờ sông miệng lẩm bẩm tụng kinh mô phật sinh mạng con người chân quý như nhau vong cũng từng là con người cớ làm sao nhẫn tâm tước đoạt vong hồn thấy vị sư g i à xuất hiện nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay vong hồn nhìn thằng hiệp vì máu không được lưu thông cho nên khuôn mặt của nó đã chuyển sang tím tái v ò n g hồn cất giọng loại người như nó có sống cũng chỉ làm khổ người ta v ò n g nhất quyết đưa nó theo cùng v ò n g xin sư đừng ngăn cản mọi tội lỗi v ò n g gây ra v ò n g chấp nhận lúc này chân tay của thằng hiệp duỗi t h ẳ n g đứ a d u n n ê n bần bật linh hồn của nó cũng chuẩn bị bị ép ra khỏi xác đồng nghĩa với việc là nó sắp chết thằng hiệp bây giờ mới ý thức được cuộc sống này đáng quý biết bao thế nhưng đã muộn sư lắc đầu mô phật vong không nên làm như vậy dù gì thí chủ này phạm vào đại tội bất hiếu nhưng cũng chưa đến mức phải nhận nghiệp báo sát thân vong trừng trị như vậy cũng là đủ rồi để cho hắn sống tiếp để bù đắp cho những sai lầm đã phạm phải để mà dùng phần đời còn lại mà báo hiếu với cha mẹ với tổ tiên vong hồn sững sờ một lúc cuối cùng buông tay thở dài nhìn xương vong nghe lời sư nhưng nếu như ngày này năm sau nó vẫn không thay đổi tâm tính nhất định vong không tha cho nó đâu không tha đâu bởi vì bản chất những vong này ở gần chùa cho nên cũng đã sớm được cảm hóa mà hướng chân thiện nay lại được đích thân sư ra đây khuyên bảo cho nên đ ể lại cho thằng hiệp một mạng sự sống của thằng hiệp bây giờ cứ như là ngọn đèn leo lét trước gió được thoát chết trong găng tấc nó ôm lấy ngực ho s ù s ụ do bị vong áp chế trong một khoảng thời gian dương khí suy hao sinh lực cạn kiệt thằng hiệp nằm lăn ra đất bất tỉnh vị sư g i ả gật đầu nhìn đám vong còn lại một số vẫn còn chưa buông oán niệm vẫn còn n h â m nhe muốn lấy mạng của thằng hiệp sư lại tiếp tục gõ mõ tụng kinh miệng niệm chú đại bi âm thanh rành rành vang lên từng chữ từng câu trầm hùng vang vọng xua đi những oán niệm của mọi vong hồn vị sư già kinh dị liên tục tụng kinh cho đến tận nửa đêm cho đến thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ sang ngày mới khi mà cửa ngục xuất hiện ở giữa lòng sông cửa ngục từ từ mở ra từ bên trong là ánh đỏ lập lòe lần lượt từng vong hồn ổ rũ cúi đầu bước đi lướt trên mặt nước họ phải trở về nơi họ thuộc về là kết thúc mười bốn ngày trên t r ố n dương gian ở trên dòng sông đang vắng lặng như vậy sương khói từ từ tỏa ra bao phủ lấy vòng xoáy dẫn về cửa ngục trên sông bỗng nhiên xuất hiện một con đò nhỏ một người t r è o đò tranh va tranh vanh đi đến người này đứng trên con đò cầm cây xào nhưng lại không làm động tác t r è o đò cắm xào ấy mà con đò vẫn cứ lập d à n h dập d à n h trôi trên sóng nước đi trong x ư ơ n g trong khói người này toàn thân mặc một bộ đồ đen k ề n kịt rồi sau đó t r è o đò vòng quanh những vong hồn cuối cùng khi vong hồn cuối cùng đã vào trong cửa ngục người t r è o đò ấy nhẹ nhàng quay đầu cúi xuống vái sư một cái hành lễ rồi tiếp tục cả người cả con đò ấy dập d à n h dập d à n h trôi luôn vào trong cửa ngục cửa ngục từ từ đóng lại cùng với sóng nước từ trên sông cứ bập b à n h bập b à n h bờ sông lúc này chỉ còn lại vị sư thằng hiệp vẫn cứ nằm mê man bất tỉnh tay sư lần chẳng hạt nhìn thằng hiệp sử dụng tâm pháp truyền lời của mình vào trong đầu cho nó mô phật can qua một kiếp nạn này phải chịu nghiệp báo đọa đầy s á c thân sống sao trên cõi dương trần làm con chữ hiếu đặt lên hàng đầu ơn mẹ mang nặng đẻ đau công cha dưỡng dục chỉ cầu con ngoan đường đời luôn được bình an quy nhân phù trợ muôn vàn hiểm nguy chẳng mong điều lớn lao gì mong con hiếu kính đến khi tuổi già nam ô bổn sư thích ca m â u ni phật sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy thằng hiệp thấy nó đang nằm ở nhà mình trong đầu của nó cứ ong ong vẫn còn vang vọng những câu thơ ngày hôm qua mà vị sư đã đọc từng câu từng chữ như khắc ghi vào trong tâm trong khảm nó đảo mắt nhìn một lượt xung quanh đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy ngôi nhà này thân thuộc đến như vậy n h ắ c thấy bóng dáng của bà hào b ư n g tô cháo còn nghi ngút khói từ dưới bếp bước lên thằng hiệp mấp máy môi t h ề o thào mẹ s a o sao con lại ở đây mẹ con nhớ là con nhớ là bà hào thấy con tỉnh lại thì mừng đến rơi nước mắt thậm chí là bà còn không nhận ra cách xưng hô của con đã thay đổi bà nắm lấy tay mà nghẹn ngào Con, con tỉnh rồi à khổ thân lần sau con con con có đi uống rượu thì con uống ít t ô i con n h á sức để con về chứ qua đột nhiên con lăn ra ngất lịm mẹ lo quá thằng hiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nó nhớ rõ ràng là đêm qua trước khi ngất đi nó vẫn còn đang nằm ở trên bờ sông cố làm sao bây giờ mẹ của nó lại bảo nó ngất ở nhà thằng hiệp ngơ ngàng mẹ ơi từ từ từ đêm qua đến giờ con con con vẫn nằm ở đây á phải, phải, phải không mẹ bà hào gật đầu thì con vẫn đang ở nhà đấy thôi thế mẹ đã bao giờ mẹ nói dối m ẹ cái gì đoạn bà lại tiếp qua cái lúc mày đập cả mâm lễ cúng cô hồn đấy mẹ sợ lắm chỉ biết quỳ lạy mà khấn mà vái xin các vong hồn xá tội cho cái hành vi ngỗ ngực của con thôi đến khi ngẩng mặt lên thì mẹ mẹ thấy mẹ ngã ra cổng m ẹ man đến tận bây giờ đấy thằng hiệp b ắ t tay lên c h á n đoạn mông lung suy nghĩ nếu như những lời mẹ nó nói là thật thì những sự việc đêm qua chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy nó lại quá chân thực đến nỗi nó vẫn còn nhớ như in từng chi tiết kể cả là lúc bị vong hồn kia nó bóp cổ đến muốn nghẹt thở lẫn bài thơ của vị sư thằng hiệp bất chợt nở nụ cười thật tươi thật tươi nó như hiểu ra mọi chuyện nhất định là những vong hồn đêm qua đã nghe được nỗi lòng của mẹ nó cho nên mới làm cho nó ngất đi đồng thời cũng nhập mộng mà dạy cho nó bài học để cho nó hiểu ra hiếu kính với mẹ cha ấy là bổn phận của đạo làm con cũng là bài học của kiếp làm người bà hào khuấy cháo thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa lên cho thằng hiệp bà biết là bụng nó từ tối qua đến giờ chỉ còn toàn bia với rượu làm gì có thức ăn thằng hiệp xì xụp húp nấy húp để mà luôn miệng khen ngon đoạn nó đứng dậy vươn vai s ỏ dép bước đi bà hào nhìn bát cháo đã sạch bách vui vẻ ngỡ là nó lại đi tụ tập đàn đốm nhậu nhẹt như mọi khi bà dặn thế, thế uống ít tôi c o n nhớ về sớm c o n nhớ thằng hiệp quay lại mỉm cười con qua nhà bác toàn xin khất nợ thêm mấy bữa con đi làm để trả nợ mẹ đừng lo con không rượu chè cờ bạc nữa con hứa vừa dứt lời thằng hiệp x à i bước trên con đường làng ánh nắng đã soi xuống khuôn mặt nó rực rỡ lão thọ trông t theo nó đi qua đưa tay vẫy vẫy ờ ờ này này vào đ â y <cười> làm tí không đang thiếu chân đ â y trời đi hết tiền tao cho v ậ y thằng hiệp nhìn lão thọ t một cái mỉm cười lắc đầu không một chút ngập ngừng nó bước đi thẳng để cho lão thọt ngơ ngẩn À cái thằng này này mày làm sao đây mèo lại chê mỡ à bên kia lão toàn béo cũng ngạc nhiên sau có một đêm mà thằng hiệp lại thay đổi đến một trăm tám mươi độ nhưng lão thấy mừng cho nó nhiều hơn là tiếc từ nay quán của lão sẽ bớt đi một con sâu rượu ở trong làng cũng không phải lo canh chừng những con chó giữ nhà nữa cái biệt danh hiệp chó có lẽ sẽ biến mất từ đây trên con đường về thằng hiệp đi ngang qua bờ sông mà trong giấc mơ đêm qua nó đã thấy bất giác nó nhìn thấy cái mả tròn nằm ở dưới đằng mé sông lộ ra cái bề mặt vữa đã bong chóc ở bên cạnh ấy còn có một cành tre đã bị bẻ gãy thằng hiệp giật mình thảng thốt đ ấy là cảnh tre đêm qua nó đã cầm thằng hiệp bất giác nghe thấy tiếng chuông ở ngôi chùa trên kia ngân vang nó thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ bong bong sự việc đêm hôm qua là thật hay là giả mà thôi nó cũng chả quan trọng nữa nó đi lên sân chùa bước vào nhắm mắt thành tâm cầu bình an cho mẹ mình vị sư đứng ở bên kia cũng khẽ gật đầu mỉm cười vị sư đưa lên cho nó một cành hoa đỏ ấy ngày hôm nay là lễ vu lan báo hiếu Kinh thức bí vị và các bạn chung tay chết. Ok, mở lần nữa anh cầm ơn. Nam côn và Diễm Hằng đã chia sẻ tác phẩm với x m hàng lệch sẽ tập phẩm. Rang. h mô cô chịn nyên vân doãn dân nyên vân. g o hồng cò qua coke, g o hồng cò qua la gây d ự n nyên mở nằm ngang tinh nyên vân. tại vì gần đây c ó nhiều anh chị em có inbox với tôi rằng là、uh, kiếm những cái câu chuyện nó mang tính chất nhân văn một tí、uh, để đọc may sao vừa lúc bài diễm hằng và nam côn cũng vừa xong một cái bộ đậm tính nhân văn ok、uh, tiếp theo thì xin phép chia sẻ với anh chị em ở bên youtube một tí、uh, tôi thấy chị chị admin chị bot chị game bình luận của bạn ca long đúng không được biết là c a long là một bạn một bạn đã theo mình nghe chuyện hai năm rồi đúng không ạ tôi cũng có nhận ra cái, cái, cái nick của bạn và tôi cũng vừa lướt lướt lướt lướt lướt lướt, lướt, lướt để, để, để để để để để để xem cái Cái cái cái, cái những cái c o m m e n t của bạn tuy nhiên là tôi nói như thế này nhé long nhé đây là mình góp ý rất là nhẹ nhàng thôi Mình gặp ý với l o ngọc như thế yêu t u b e của mình nó khi mà set up kênh ấy, thì mình để l à nó là không dành cho trẻ em à, Cái k ê n h y o u t u b e và k ể c ả c á l u ồ n g live s t r e a m t r ê n Facebook của mình mình có set up l à không dành cho trẻ em tìm k i nghĩa r ằ n g là n ế u như mà c á c phụ huynh mà có cái c à i cái, cái t à i k h o ả n y o u t u b e thì các phụ thì, thì các cháu nó sẽ không được xem Đó. các cháu sẽ không được xem nhá thế nên là cao long nói rằng là, là, là không dám cho trẻ con xem thì là bạn sai rồi bạn cho trẻ con xem như thế là bạn sai rồi、thì、mình là người lớn mình phải quản lý con cái của mình Đó đúng không thế khác gì là bây giờ các, các, các, các cô các chú cứ cho các đưa các, cho các cháu cái điện thoại cái máy tính xong đến lúc mà bắt đầu nó trẻ con nó tò mò mà nó vô nó vô trang web ba x chẳng hạn xong lại chửi lại đánh chúng nó bảo là chúng nó bố láo chúng nó mất d ạ y không đấy là tại các cô các chú Các anh các chị thôi đừng, đừng trách các cháu nó trẻ con người lớn chúng ta còn tò mò đấy c á i đợt vừa rồi hàng loạt nick facebook bị Bị facebook xử lý vì cái tội x ê cái link đó, vì tò mò đó Đúng không ạ? thế thì nói gì trẻ con bản tính của trẻ con tò mò là tò mò、nên、bây giờ anh anh đưa điện thoại đưa, đưa, đưa máy tính cho nó thì anh phải quản lý anh đưa điện thoại đưa máy tính cho nó nó thích làm gì làm thì không được rồi nên là anh nói rằng là cậu tẩy không dám cho trẻ con nghe đúng tôi không đọc chuyện ma để cho trẻ con nghe đấy tôi không đọc tôi nhắc lại là kênh youtube của tôi không dành cho trẻ con và tôi đã có cái setup rất rõ ràng còn anh chị nào mà bảo là cho trẻ con nghe thì anh chị phải chịu trách nhiệm thôi anh chị không thể nào đổ tại tôi và cũng không thể đổ tại tác giả hoặc đổ tại cậu tẩy được nên là tôi nghĩ rằng là long nói cái đấy phải xem n h é Ở、đấy là việt nam càng cấm càng tò mò thôi thì đấy là bạn thôi chứ còn chứ còn nó không có cái luật nào như thế cả long nhá bạn, bạn nói thì bạn phải, phải nghĩ thật sự cái đấy là bạn phải nghĩ đó nhá chứ bạn nói như thế thì nó nó nó nó đang, nó đang, đang chỉ trích tôi đ â y là tôi nói đ â y là tôi vẫn đang góp ý nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng đ â y tôi góp ý thôi với long thôi để long để ý trong cái câu từ nhá trong cái phát ngôn của long nó sẽ gây khó chịu cho những người khác ý kiến của bạn đang dây gây rất khó chịu cho người khác ví dụ bạn góp ý theo cái góc độ nào nhưng bạn nói như thế nó vô lý lắm l o n g ạ lòng ạ đây là tôi nói thật bạn nói như thế nó rất vô lý nó giống như kiểu là là bạn nuôi con cái hư xong bạn lại đổ tại thầy cô giáo ấy đúng không con cái bạn bạn để cho nó hư xong bạn lại đổ lại tại, là thầy cô giáo t r ả ra gì thầy cô giáo không biết dạy dỗ đ ấy thì tôi nghĩ rằng là như thế chẳng hạn ví dụ như con, con của tôi tôi vẫn có thể cho nó xem điện thoại xem youtube nhưng tôi cài cái youtube kit đó tôi cài cái youtube kit thế là nó cái, cái youtube kit nó là cái bộ một cái phần kiểm duyệt và trên đó nó chỉ có những cái nội dung đã được kiểm duyệt dành cho trẻ con đó đó là một cái cách quản lý mà đó và nếu như cháu nó có làm sao thì nó chịu Là tôi phải là người chịu trách nhiệm chứ tôi không thể trách những người khác được tôi không thể trách những người khác bởi vì là tôi thấy anh chị em có thể các bạn không để ý các bạn không biết nhưng tôi là một người làm youtube cho nên tôi biết là những cái kênh như cái kênh dạng như của tôi của chuyện ma nguyễn huy của đất đồng radio của tần số âm tức là những cái kênh làm về chuyện ma quỷ thì nó là cái, chúng tôi có một cái bước set up là không dành cho trẻ em không có sự xuất hiện của trẻ em và bây giờ bạn lại bảo là tại chúng tôi đọc những cái chuyện như vậy để, để để để để để để để là không dám cho trẻ con nghe bạn cho trẻ con nghe là bạn sai rồi á còn nếu như bạn đã cho con bạn nghe thì đó là việc của bạn tôi cũng rất tôn trọng đó tôi rất tôn trọng thôi nhưng bạn phải chịu trách nhiệm chứ không phải là bạn không bạn không thể nào bạn đổ cho, cho tôi được、đó. bạn không thể nào bạn đổ điều đó cho tôi còn tất nhiên có thể là trẻ con các bạn nhiều đứa nó thích bạn lựa những cái chuyện nào nó vui vui cho nó nghe chẳng hạn thế nhưng mà đó là cái trách nhiệm của bạn rồi chứ không phải là của chúng tôi bạn không thể đổ cái điều đó cho chúng tôi được Đó đành rằng có một số kênh tôi nói thật với anh chị em đây là tôi tâm sự với riêng long và cũng là tâm sự chung với anh chị em là tôi cũng phải thừa nhận có một số kênh youtube họ làm những cái nội dung nó, nó, nó, nó, nó, nó gây ảnh hưởng rất là xấu đối với, đối với trẻ em thế nhưng họ xét họ set up cái kênh của họ là có thể cho trẻ em xem còn chúng tôi set up rằng là chúng tôi không dành nội dung của chúng tôi làm là không dành cho trẻ em nếu anh chị em nào biết youtube thì các anh chị em chỉ cần up lên nó sẽ có một cái dấu tích là video này không dành cho trẻ em chúng tôi đều tích vào đó đó chúng tôi tích vào đó có nghĩa là video của chúng tôi không làm cho trẻ em và phụ huynh phải biết cái điều đó chứ bây giờ bạn lại cho con bạn nghe xong bạn lại đổ là tại chúng tôi này kia là không được bạn nói như thế người ta cười cho đó bạn nói như thế người ta cười cho nhá cái thứ hai <cười> chứ còn tất nhiên là, là có những cái kênh như thời gian vừa rồi lên tv đó những kênh youtube lên tv bị báo xấu vì là làm những cái nội dung mà nó ảnh hưởng trẻ em bởi vì là họ làm là họ họ làm là họ để cái, cái chế độ là cho trẻ em xem thì họ phải chịu trách nhiệm thì bạn có thể nói như thế được nhưng còn tôi chúng tôi làm là chúng tôi không dành cho trẻ em mà bạn lại đổ tại chúng tôi là không được bạn dạy con bạn hư thì bạn lại đổ cho người khác là không được đó ừ, linh đỗ anh cũng thế đấy anh linh anh cũng anh cũng cài cái youtube kit để anh quản lý con anh Đó mình phải quản lý con cái của mình trước mình phải khi mà con cái của mình nó xảy ra cái vấn đề gì Thì mình phải tự xem lại cái cách giáo dục của mình trước thay vì là đổ tại xã hội đổ tại người khác đó tất nhiên có thể là do rất nhiều yếu tố trong cuộc sống nhưng nhưng phải nhìn nhận lại chính từ bản thân của người lớn trong gia đình trước tôi vẫn cứ hay chia sẻ với anh chị em bởi vì tôi là người học về tâm lý tôi là người làm về giáo dục đã từng làm về giáo dục bây giờ thậm chí là tôi cũng vẫn cứ đang có những cái m ạ n g làm về giáo dục thế nên là tôi vẫn nói đó bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng ta phải xem lại cái cách người lớn trong gia đình đó, quản lý con cái trước sau đó chúng ta mới, mới bắt đầu là nhìn rộng ra các cái vấn đề xã hội Đó. để xem chứ, chứ động động tí lại đi trách là ở xã hội nó như thế con tôi nó mới hư cháu nó ở nhà cháu nó chả bao giờ giết người cả đúng cháu nó ở nhà cháu nó chả bao giờ đua xe cả đúng đúng là như thế cháu nó chả bao giờ chợ đập đá ở nhà cả đúng nó đập đá ở nhà để bố nó đập cho vỡ mồm nó ra đúng không nó đập đá nó phải ra ngoài Đó đây là tôi chia sẻ rất thật với các bạn là như thế các bạn phải quản lý con cái của mình trước sau đó các bạn mới mới bắt đầu là đặt vấn đề xã hội ảnh hưởng đến con cái các bạn ra sao không đúng không đấy tôi đã chia sẻ không phải là một lần mà là rất nhiều lần về cái việc quản lý dạy dỗ con cái đây là một cái việc rất là quan trọng như của, ở nhà tôi tôi có một cái điện thoại đều đ ề o một cái điện thoại đều đ ề o mình để cho nó xem youtube bằng cái điện thoại đó và cái điện thoại đó mình chỉ cài youtube kit thôi mình chỉ cài youtube kit thôi đó, Và cái youtube kit đó thì nó, nó đã được bản thân cái hệ thống của youtube nó đã được kiểm soát rồi và mình để cho con mình xem ở trên đó chứ mình không cài cái youtube kia、đó. tất nhiên là cái thời buổi công nghệ cái việc quản lý các cháu nó là rất khó nhưng mà bắt buộc phải làm thôi con mình cháu mình mình phải quản lý thôi cũng chẳng ai trông hộ cả đúng không mình phải quản lý con mình trước thì sau đó thì người ta mới quản lý mình quản lý con mình không tốt thì làm sao mà người ta quản lý con mình tốt được thầy cô dạy ở trường nó cũng chỉ có bốn năm tiếng đồng hồ một ngày thôi các bạn đúng không thế nên là bắt buộc thôi con mình cháu mình mình phải quản lý chứ đừng có trông ở ai vội mình quản lý mình làm tròn cái nhiệm vụ đó hoặc là làm tốt nhất có thể rồi hẵng yêu cầu xã hội quản lý con mình còn mình bản thân mình là còn, còn chả quản lý được con mình thì làm sao mà bảo bắt xã hội phải quản lý con mình được、Hả? Ok với Linh m ộ thì c ú t trách nữa anh h n như h là Paypal đây ú n không Anh thấy rồi, Linh Anh g thấy thấy Thì sao rồi rồi á đ là cái, cái điều mà thật ra thì nó, nó cũng đang là một cái vấn đề rất là đau đầu cho với bất kỳ cái xã hội nào Kể thể cả, kể cả những nước cũng cái chia Cà chị phải những tiên tiến như phương Tây cũng vẫn phải đau đầu về cái vấn đề này Nhưng muốn Long nói riêng với Tây tôi nói đây về và Về đau đầu đề anh mà là làm sẻ rồi sau đó mới bắt đầu đổ tại xã hội nha. Chứ, chứ còn cứ động tí mà đổ cho xã hội đổ cho người này người khác thì không được bởi vì cái thực tế là chúng ta phải nhìn nhận là tại mình trước t i ê n trách kỷ hậu trách nhân đó hello ngân thanh <cười> nhé thì, thì, thì, thì tôi thấy tôi không đồng ý có lẽ là chị chị bốt chị cũng g a m cái bình luận lên như vậy là, là chị cũng, cũng không đồng ý và cá nhân tôi cũng không đồng ý với cái quan điểm của cá long khi nói rằng là cậu tẩy không dám cho trẻ con nghe tác giả viết bậy kinh hồn đây, đây rõ ràng là kênh youtube dành cho người lớn không dành cho trẻ con nói bạn không tin chứ bạn chỉ cần khai báo một cái bạn khai báo rằng là tôi cho người cho cháu tôi xem cháu nó chỉ mười tuổi nó khẳng định là youtube là không cho bao giờ cho hiện cái kênh của tôi lên cho các bạn đó khẳng định một điều là như thế thế nên vấn đề bạn vẫn cho con, con cháu của bạn nghe thì đó là đó là lỗi của bạn rồi sao là bạn lại đổ cho chúng tôi được đó chứ còn ví dụ như có những cái cái youtuber có những cái cái streamer họ họ để cái video của họ ở cái chế độ có dành cho trẻ con nhưng họ lại làm những cái content những cái nội dung nó nó nó ảnh hưởng xấu tới, tới trẻ con thì đó đó là cái cái lỗi của họ và chúng ta phải lên án cái điều đó là đúng tôi đồng ý nhưng với những cái kênh youtube đã được set up không dành cho trẻ con mà các bạn vẫn cho các cháu xem thì đó là lỗi của các bạn các bạn không thể trách chúng tôi được nội dung này là nội dung dành cho người lớn、đó. và chúng tôi vẫn cứ cố gắng là làm trong cái, cái quy phạm cho phép của pháp luật thôi chúng tôi cũng không làm trong làm, làm cái nội dung theo cái quy phạm dành cho trẻ em được đây là kênh youtube của người lớn dành cho người lớn đ ú n g k h ô n g ạ Đấy Thì cái c g i o n g mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong n g n g m n g m n g m n g mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong m n g mong mong mong mong m o n đ ư o n g mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong m n g mong mong mong mong mong mong mong mong m o n mong mong mong mong mong m n g mong mong mong mong mong mong mong m o n thì nhiều bà mẹ là cứ kêu gào lên như thế là các bạn c h e c h xã hội thế này t h ế kia nhưng mà các bạn lại quên mất rằng là các bạn phải nhìn nhận lại nhìn nhận lại bản thân cái cách các bạn quản lý con cháu ở trong gia đình trước đã Đúng không? bọn trẻ bây giờ nó càng ngày càng lớn chúng nó càng có những cái trẻ con nó càng có những cái tiếp, tiếp xúc với xã hội nhanh nhạy khẳng định là nhanh nhạy hơn chúng ta mặc dù tôi thì tôi cũng chưa dám nói là tôi già nhưng ít nhất là các em các cháu nó còn trẻ trò trẻ hơn và các em các cháu của nó có cái sự ừ, tiếp thu xã hội nhanh hơn chúng ta rất nhiều thông minh hơn chúng ta rất nhiều Và、vì à v như vậy cho nên là chúng ta phải để ý hơn、uh, cho các em các cháu để ý hơn đến các em các cháu nó rất nhiều chứ không phải là chỉ, chỉ, chỉ, chỉ, chỉ nhìn những cái gì nó đang thể hiện ở nhà tại vì thật ra đối với một đứa trẻ càng lớn lên thì, thì nó bước chân ra xã hội càng nhiều và cái, cái, cái, cái thời gian nó tiếp xúc với xã hội gấp mấy lần ở nhà Đứa trẻ nó ở nhà n ế u c á c b ạ n tính xem sáng đi học ở trường c h i ề u t ô i nói ví dụ như học sinh tiểu học nó còn học cả cả cả buổi còn học sinh trung học cơ sở trở lên thì c h ú n g nó học nửa buổi c h i ề u được m n t đi học thêm học nêm Ở l ò c h ú n g nó đi chơi bạn bè t h ậ t ra c á i thời gian ở nhà với mẹ nó rất là ít tối thì ngủ、nó、rất là ít đúng không ạ thế cho nên là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những cái thể hiện của nó ở trong mấy cái tiếng đồng hồ buổi tối mình đi làm về đó, thì chúng ta đánh giá quá phiến diện và nếu như chúng ta cứ nhìn nhận như thế thì chúng ta sẽ sẽ bị rơi vào trong một cái cái tình trạng là cháu nó ở nhà ngoan lắm、đó. cháu nó ở nhà ngoan lắm v à r ồ i cuối cùng là sẽ c ó đến một lúc nào đó ngã ngửa tại sao nó lại làm như thế không cô giáo dạy nó hư rồi đúng không、đó. thế nên là cố gắng quản lý hết mức có thể bản thân tôi tôi, tôi cũng chưa nói rằng là tôi quản lý tốt con tôi và dạy d giùa con, con tôi nhưng tôi vẫn đang c ố tôi vẫn đang c ố hết sức có thể để quản lý các cháu tốt nhất trong tầm của tôi chứ còn chưa chắc tôi đã làm tốt tôi cũng chẳng giáo điều nhưng mà ví dụ mà tôi thấy cái gì mà anh chị em đang đang đang đang đ a nghĩ n g sai nghĩ chưa đúng về cái đó thì tôi nghĩ rằng là anh chị em cũng phải nên nhìn nhận lại cái vấn đề đâu n h á cái thứ hai nữa là tôi nhắc lại à, kênh youtube của tôi Ừ, nếu như các bạn đã theo dõi các bạn mới thì không, không nói nhưng mà các bạn đã theo dõi l â u thì các bạn đều biết nên yêu thích của tôi nó không c h ỉ là cái k ê n h đọc n h chị mãi đ ơ n t h u ầ n mà các bạn em hello anh quê nên yêu t h í c của tôi nó còn làm ộ t cái k ê n h g i ả i trí các bạn t h ỉ n h t h o ả n g nó t ô i tụi tụi t n i tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi t h i t h i tụi tụi tụi tụi t n i tụi v i d e o t a l k show Hoặc những c á i s h o r t v i d e o、uh, Ngắn h à i h à i t ấ u h à i tụi tụi tụi tụi t ô i n h ắ c lại để c h o a n h chị em nữa thằng kênh của tôi nó là kênh YouTube giải trí nó là d ạ n g v l o g nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó n nó e ó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó n i nó nó nó nó nó nó nó nó n nó nó n nó nó nó nó nó nó n nó n nó nó nó nó nó nó nó nó nó n nó n nó nó n Nếu như mà anh chị em cứ mong chờ ở đây những cái sự kinh hoàng những cái sự cùng cực thì có thể có những lúc có nhưng có những lúc không có tại vì tôi có thể tôi lựa chọn những cái chuyện m a nó là nó đấu pháp nó đánh nhau nó bay vào vèo luôn ớ nhá hoặc là có những chuyện nó tấu hài nó cười từ đầu đến cuối cười ẻ luôn tôi thì cái mục đích của tôi anh chị em biết được, đúng không? tôi làm thì nay tôi nghỉ mai tôi nghỉ Đó, đi làm về muộn tôi xin off s t r e a m đưa con đi chơi tôi xin, xin off s t r e a m tôi làm vì đam mê là chính tiền là chính hơn nhưng mà nói chung là cái quan điểm của mình rằng là các bạn đến với lão tún trên kênh của lão tún các bạn đến với chương trình livestream thì nó không chỉ đơn giản là nghe chuyện ma mà nó, nó để giải trí nó để thư giãn sau những cái thời gian làm việc vất vả hoặc là cùng trong những làm việc vất vả đó thì cái mục đích của tôi là như vậy tôi nhắc lại một lần nữa là mục đích của tôi là giải đem lại sự giải trí thư giãn cho các bạn、đó. chẳng hạn như tôi vẫn nói đó như anh quý tôi có ông anh ở quảng ninh đó ở cẩm phả anh quý anh quý phạm、đó. anh nói rằng là đôi lúc anh nghe mày không phải là anh nghe chuyện ma tại vì ở cái, cái tầm tuổi của anh thì anh anh đích sợ cái gì đó rồi à cái tầm tuổi của anh anh đã lăn lộn trên rừng dưới b ể rồi đó, người anh còn gặp rồi ma anh cũng gặp rồi loại ma sống anh cũng gặp rồi mà người chết anh cũng gặp rồi anh chẳng sợ là gì nữa rồi anh đến anh tìm cái mày đơn giản là vì anh tìm cái sự giải trí ok em vui vì điều đó và em rất cảm ơn anh vì điều đó ít nhất là em đã làm được với cái mục đích của em đặt ra là đem lại cái sự giải trí đến cho các anh các chị còn các anh các chị có thể hoàn toàn lựa chọn bởi vì kênh của em đến giờ phút này em nhớ là nó vào hơn hai nghìn video、đó. thì trong đó nó có rất nhiều thể loại rất đa dạng các, anh các chị nếu như các anh các chị không thích nghe chuyện chuyện hài thì nó vẫn có những cái chuyện không hài cho các, anh các chị nghe Nó có những cái chuyện sợ vãi ẻ ra cho các chị nghe các anh chị á c c không thích nghe chuyện vãi, sợ vãi ẻ thì các anh chị á c c nghe hài hoặc là nghe talk show、Đó. hoặc là các anh chị á c c thích mơ ước đến những xứ sở kỳ diệu của alice thì nghe những cái bộ nó bay vèo vèo phóng trưởng thiên địa vô cực càn khôn tá pháp thì Đó là sự giải trí, nó đa nó có là lựa hoàn toàn sự giải dạng trí thể lựa chọn Chị、okay. ôi hoàng minh chí tôi đọc ngôn tình thì nó lại bét luôn bạn ơi tôi đã từng tôi đã từng đọc ngôn tình hai năm liền trời ơi mà tôi nói thật với bạn hiền là tôi cảm giác là tôi đọc ngôn tình còn tốt hơn cả chuyện ma đấy là ở góc cá nhân tôi cảm nhận thôi có khi các bạn thấy như bét <cười> chứ còn, chứ còn tôi, tôi trưởng thành là từ Từ ngôn tình mà mấy cái bộ mà ngôn tình hắc bang á, mấy cái bộ mà kiểu hắc đạo á, thì tôi đọc thì trời ơi b à mẹ để tôi còn thấy nó hay còn các bạn thấy hay không tôi không biết <cười> hai năm đọc ngôn tình nó, nó cũng là một cái thời gian mà để tôi tích lũy kinh nghiệm để sau này d i ễ n đọc c h u y ê n m a cho c á c bạn nghe được ó c ộ n ó t h ể t h í c h nghi v ớ i hầu hết cởi t h ể lii o ạ t ô c ó thể tích h nghi hầu hết cởi t h ể l o ạ i l a n t r ầ n em có thể in bắp nha em có thể in bắp q u a đi qua qua qua nick facebook c á n h â n c ủ a a n g nha đấy, lúc nào a n h check anh gành check cái ê kê kê in bắp lắm nhưng mà dozo em em em cứ in bắp q u a đi để em s á n g m a i a n h check anh h ứ a s á n g m a i a n h check à, Ừ m ì pháp đã từng đọc ngôn tình một thời gian rất là dài. Mình đọc cũng đọc thời nhiều thể, tình, thể, thể hiện, Chứ, bận, làm một rất loại sư thể lê thì mình hiện tại thì mình chưa có kế hoạch lên chuyện quá dài đâu hùng nguyễn mình qua một cái thời gian nữa để mình xử lý những cái, những cái, những cái, những cái, những cái vấn đề ở trên kênh đó thì mình sẽ quay lại chuyện dài nghen thì, thì nếu như mà hùng nguyễn để ý thì, thì mình thời gian gần đây mình đã ít đọc chuyện dài rồi mình đang, đang giảm dần cái chuyện chuyện dài à, nhưng mà một thời gian sắp tới sau khi nó ổn định lại thì mình sẽ xử lý mình sẽ giải quyết hết nghen hùng à, xin cảm ơn cái tấm lòng của hùng và coi như là mình cứ gửi ở đó, n g h e mình cứ gửi ở đó hello anh em hải phòng à, thì, thì cái chia sẻ của mình như vậy n h a cũng có rất nhiều anh chị em muốn nghe lạo tụ lao đ ọ c n g ôn tình ok ờ, tôi sẽ cố gắng sắp xếp tại vì các bạn biết đó, cái bệnh dịch nó, nó tình hình bệnh dịch nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ mặc dù chỗ mình thì nó không có bệnh dịch nó an toàn thôi nhưng mà mọi thứ nó vẫn cứ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều、đó. Thì, thì, thì mình cứ có ý định là đọc ngôn tình làm xây dựng một cái kênh đọc truyện ngôn tình đó nhưng mà nó bận quá n、no. g no, no no no no chưa làm được ngay thì anh chị em cứ từ từ nghe có gì tôi sẽ thông báo、thì、ok một đấy là cái chia sẻ nhỏ nhỏ với anh chị em như vậy một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý l ắ n g nghe à, xin chào và hẹn gặp lại em bé bé anh quý vẫn giữ lời,、uh, lời hứa nhanh a quý hết dịch hết dịch em sẽ uh, xuống uh, cầm pha ăn vạ anh quý một bữa thôi em chỉ xin phép ăn vạ một bữa thôi à, em sẽ chỉ xin phép ăn vạ một bữa thôi <cười>、uh, hôm nào hôm nào anh em mình làm một tóc xô ok để anh, để anh、uh, sắp xếp công việc xong bữa nào anh em mình làm một tóc xô ok mình off livestream chúc các bạn n g o n v à a giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại